các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Dự là cảm ơn anh. cô thấp giọng nói. anh hy vọng lần sau sẽ nghe được là ba từ khác. cô có hiểu nhìn hắn. em đồng ý hoặc em yêu anh chẳng hẳn hắn nói. buổi tối, lần gia kỳ nằm ở trên giường suy nghĩ phần vơ. kỳ quái, vì sao người đề nghị ký hiệp ước là cô? hắn có đồng ý ký tên rồi, nguyện ý vô điều kiện buông tha cho quyền giám hộ đứa nhỏ, nhưng mà cô lại có cảm giác. Giống như mình đang lập một cái ước bán thân trước. Càng nghĩ càng cảm thấy quái dị Cô thấp thỏm Lấy cái hợp ước đã bị cô cất vào bên trong ngăn kéo mở ra Mà đọc kỹ lại một lần nữa Hai bên nam nữ Lập hiệp ước không sai Nội dung cũng không như là cô tưởng Đại ý tương lai mà kệ phát sinh chuyện gì Hai bên tách ra Thì quyền nuôi dưỡng đứa bé thuộc về nhà gái Mà nhà trai phải trả tiền dưỡng dục cùng phí sinh hoạt cho con Thẳng đến khi nó 20 tuổi rồi mới thôi đạn trà tiền dưỡng dục phía sau Là hắn chủ động thêm vào Nói đó là điều đương nhiên Mọi thứ đều không có vấn đề gì Nhưng vấn đề là ở chỗ mục thứ hai Hai bên nam nữ đồng ý tin tưởng hỗ trợ Săn sóc lẫn nhau Sau khi bàn hiệp ước này được ký kết Điểm này mới nghe qua thì thật là hợp lý Hắn đã vô điều kiện đồng ý Đem quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ tao cho cô Còn cô chủ động Đã nhận cả phí dưỡng dục tương lai sau này Của đứa nhỏ nhỏ rồi Cũng nên cho hắn một ít quyền lợi liền đáp ứng ngay cả khoản này của hiệp ước Kết quả là hợp lý cái đầu quỷ mà Đưa cô đến công ty bách hóa mua một đống quần áo kêu là chăm sóc cô hợp lý, tự tiện đến nhà trọ của cô trào phòng, kêu cô cần phải tin tưởng hắn, hợp lý Bảo chùa cho thuê nhà, đem phòng của cô xử lý đi, tuy rằng ở trong đó chỉ có một ít quần áo cùng đồ dùng cũ, hắn cũng đã mua mới để mà thay thế nhưng mà hắn dám lấy bản hợp đồng đến để hợp lý hóa chuyện này bởi vì cô hiện tại đang ở nhà của hắn. Hắn không thích cô chuyển một đống đồ đến pha hư bài trí trong nhà, thật là khiến cho người ta tức điên lên mà. Càng có tin hơn là, thế nhưng hắn đã làm thẻ tiến dụng cùng chìa khóa cho cô. Cái này nói là giúp đỡ đến cùng, có phúc cũng hưởng, cổng hạ cùng chịu cũng là hợp lý. Hắn quả thực đúng là kẻ có tiền, không có chỗ tiêu, ngang ngược lại còn phách lối, đã vô lý lại còn giang mồm. Cố tình khiến cho cô không thể cãi lại, Chỉ có thể ngây ngốc bị hắn nắm mũi dắt đi mà thôi. Đáng giận, tức chết người ta. Dựa vào cái gì mà tài hùng biện vô biên này của hắn, cô thật sự lo lắng có một ngày nào đó. Hắn sẽ kêu cô không cần làm việc, an tâm để mà dưỡng thai. Cô sẽ lại một lần nữa bị hắn lừa đảo để mà thỏa hiệp. Không được, về đêm này cô nhất định phải nói sẵn sàng với hắn trước mới được. Bằng không nói công chừng ngày mai đi làm, hắn lại lấy hiệp ước này dùng đến. Rồi lại dùng miệng lưỡi lưu lắt của mình, khiến cho cô vô lực chống cự mắt. Cô nhất định phải thờ dịp lúc này, vẫn còn nhớ rõ đêm mà hạ thổ trước, cùng với hắn làm hiệp ước điều ba mới được. Nghĩ như vậy, Lăng gia kỳ lập tức xoay người xuống giường, chạy ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng quán gõ gõ phải cái. Người bên trong không có tiếng trả lời, cô lại gõ một lần nữa. Lúc này dùng có lực mạnh hơn một chút, sợ rằng hắn không nghe thấy rõ, nhưng vẫn như cũ không có ai trả lời. Đúng là kỳ quái, Hắn sẽ không có khả năng đi ngủ sớm như vậy. Hơn nữa từ trong khe cửa, rõ ràng nhìn thấy được ánh đèn sáng ở bên trong. Sẽ không phải là người này. Sớm biết rằng cô muốn tìm tới hắn đòi điều kiện, nên giả bộ ngủ để tránh không gặp mặt đi. Nghĩ như vậy, cô xúc động đề cửa phòng, không thêm hỏi ý kiến đã bước phòng phòng. Phòng của hắn lớn hơn so với phòng của cô, trang thiết bị cũng là tốt hơn. Chẳng hạn như phòng của cô có tủ đề tivi, Còn phòng của hắn quả thật không hề thua sân cấu kịch một chút nào cả. Phòng cách một cái, phòng ngùm một cái. Người đàn ông này thật là quá xa xỉ mà. Trước khi cô đến đây sống, hắn không phải là ở một mình sao? Ai sẽ cùng hắn xem tivi chứ? Cô hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ có tiền này. Cùng lắm một căn phòng trong một ngôi nhà. Vậy mà phòng của anh lại làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Xa hoa bên mày mà còn là vô cùng sạch sẽ không hề thấy quần áo bẩn vương vãi khắp nơi, ngay cả chăn gối cũng chỉnh tề gấp lại. cô khẳng định hắn chắc chắn là người mê sạch sẽ rồi. bất quá đối với kẻ cũng yêu sạch sẽ như cô, thì quả thật đây là một chuyện tốt. bởi vì cô căn bản không thể tưởng tượng nổi cuộc sống về sau đối với một người đàn ông luôn đem tất thối vứt lung tung sẽ như thế nào. thật là đáng sợ mà. nhưng mà khoan đã người đâu rồi nhỉ? phòng ngủ tuy rằng to như thế, sáng như vậy. TV vẫn còn mở, nhưng không hề thấy bóng sáng của chủ nhân nó đâu. Hắn đã đi đâu rồi chứ? Chắc không phải đang tắm nên không nghe thấy được tiếng gõ cửa của cô chứ? Nghĩ vậy, cô bỗng nhìn hối hận chính mình vì sao lại xúc động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net